năm rất nhanh dương phú quý liền bưng lại một ít điểm tâm nho nhỏ đưa cho hứa thảo và nói tại phòng bếp liền còn lại mấy thứ này không biết có đủ cho miêu miêu ăn không năm miếng cao đậu tương mỗi miếng đều rất nhỏ dương miêu miêu nước mắt tới điểm tâm liền ngừng khóc vươn bàn tay nhỏ cầm lấy một khối cao đậu tương bỏ vào miệng nhai vội vàng xem như là rất đói dương phú quý sắc mặt có chút đỏ dường như hơi ngượng ngùng nói Tại phòng bếp có chút đồ ăn thừa nhưng đều bị nương khóa ở trong tủ bát, nói là sợ có chuột ăn vụng. Hứa thảo cười suy một tiếng, còn sợ chuột ăn vụng ư. Nàng xem ra bà ta có sợ người ăn vụng thì có. Đi rót chút nước ấm lại đây, đợi lát nữa Miu Miu ăn điểm tâm xong sẽ muốn uống. Dương vô quý nghe vậy, liền vội vàng chạy ra rót một bát nước ấm bưng vào. Năm khối điểm tâm rất nhanh Miu Miu đã ăn hết, lại uống xong phân nửa bát nước ấm mới thở ra một hơi, nhìn về phía hứa thảo cười vui. Ương, Ương. Hứa thảo vui vẻ cầm trong tay bát nước ấm bỏ lên bàn, rồi ôm Miu Miu ngồi lại trên kháng, hướng về phía nam nhân đang còn đứng ngây ngốc ở phía dưới nói. Nhanh đi nghỉ ngơi thôi, sáng mai còn phải dậy sớm cấp cha mẹ kính trà. Lúc nói đầu còn hơi cúi có chút xấu hổ Trong giọng nói lộ nhẹ chút khẩn trương Được Dương Phú Quý nhếch miệng cười Cũng nhanh chóng chui vào trong ủ chăn Hứa thảo nguyên bản còn có chút lo lắng Hôm nay thành thân Nàng chính là nàng dâu của nam nhân này Nên có chút sợ hắn chạm vào nàng Cũng may Không đến một lát bên tai liền truyền đến Tiếng hít thở trầm ổn của Dương Phú Quý Nàng thế này mới chút an tâm Nàng thả lỏng cơ thể Suy nghĩ miền man một lúc rồi cũng ngủ say Ngày thứ hai, sơ mẹo một khắc, hứa thảo liền tỉnh lại Bên tai vang lên tiếng động tác mặc quần áo nhẹ nhẹ Quay đầu lại thì thấy Xuân Phú Quý đã dậy từ lúc nào, đang đứng mặc quần áo Hắn thấy hứa thảo nhìn, thì nhích miệng cười nói Nàng dâu, tỉnh Hứa thảo gật gật đầu, đáp lại hắn bằng một nụ cười sáng lạn Dương phú quý mặc quần áo rất nhanh đã xong, hắn nhìn sang hứa thảo vui vẻ nói. Nàng dâu, ta đi trước ra ngoài trẻ củi, nàng chậm một chút hãy dậy, không cần vội vàng. Ừ. Hứa thảo gật đầu, nhìn hắn đi ra ngoài, còn cẩn thận giúp nàng đóng cửa lại. Lúc này nàng mới đứng dậy, mặc lại quần áo, lại nhìn Miu Miu đang ngủ say, nhẹ vươn tay sờ sờ dưới niệm giường. May mắn không có nước tiểu vừa thu hồi tay thì miêu miêu mơ màng tỉnh khẽ nước nở hứa thảo đã chăm sóc ba đứa trẻ từ nhỏ đến lớn là đệ đệ muội muội của mình nên tự nhiên sẽ hiểu tiếng nước nở này là tỏ vẻ muốn đi tiểu hứa thảo cuốn quyết quyết ôm miêu miêu ra ngoài phòng đi thẳng đến nhà xí sau khi miêu miêu tiểu xong thì quay lại phòng giúp bé mặc quần áo miêu miêu khẽ khoát tay áo hướng hứa thảo cười ngọt ngào chính mình tự mặc đồ lót Tìm đúng tay áo ngoài chậm chạp mặc lên Hứa Thảo nhìn thấy Trong lòng có chút e ẩm Đứa nhỏ này mới sinh ra không được bao lâu Thì nương bỏ đi Về sau vẫn do Trần Thị chăm non Trần Thị người này Nàng vẫn có chút hiểu biết Khẳng định là thiên vị Một bên là cháu của chồng Một bên là cháu của mình Cho nên làm gì có việc Bà này có thể chiếu cố tốt cho Miu Miu Chờ Miu Miu mà quần áo xong Hứa Thảo liền ôm nàng ra ngoài Nhìn khắp nơi, dùng mắt khẽ đánh giá Dương da rất lớn Tổng cộng có 7 gian phòng Tất cả đều xây bằng tường đất chát bùn Làm thành một cái tứ hợp viện Có một cây cái sân nhỏ nhỏ Nàng cùng dương phú quý ở Là một gian phòng phía đông Dương lão cha cùng Trần thị một gian Phú quý trước kia ở một gian Dương da gia lão nhị, lão tam Và mỗi mỗi phú quý Mỗi người một gian Còn thừa là dùng làm phòng bếp và phòng khách Trong sân viện, dương phu quý cường trắng, cánh tay đang cầm chắc cây búa bổ củi. Cứa thảo nhìn thấy, vội vàng nói. Phu quý, chúng ta nên đi kính trả cho cha mẹ. Dương phu quý ban đầu nhìn là một cái nhếch miệng cười, buông búa trong tay xuống nói. Được. Một nhà ba người đi vào phòng, dương lão cha cùng Trần Thị. Dương ra một nhà toàn bộ đều ở trong phòng, cùng có ba người con của dương lão cha và Trần Thị. Trừ Phú Quý, Dương Gia Lão Nhị, tên Dương Đại Bằng, 18 tuổi, cưới vợ gọi là Thẩm Thị, sinh ra một đứa con trai là Dương Tiểu Quân. Mới một tuổi, Dương Tiểu Quân đang ở trong lòng Thẩm Thị gần cù ngủ. Hứa thảo nhìn Thẩm Thị cười cười, Thẩm Thị thấy vậy, cũng hướng về phía nàng cười nhẹ. Đứng ở bên cạnh Dương Đại Bằng là Dương Gia Lão Tam, tên là Dương Đại Đồng, năm nay 16 tuổi. Mới cưới vợ, thay tử là người ở thôn kế bên, gọi là Ngưu Thị. Hứa Thảo đều nhìn về phía hai người cười, Dương Đại Đồng ngại ngùng cười gọi một tiếng đại tẩu. Ngưu Thị lại chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, rồi xoay mặt đi. Hứa Thảo cũng không thèm để ý, tiếp tục đánh giá vị muội muội duy nhất của phú quý, tục danh gọi là Sơn Tiểu An. Năm nay mới có 13, lớn lên bộ dạng khá thanh tú. Dương Tiểu An nhìn về phía hứa thảo cười ngọt ngào, cũng gọi một tiếng đại tàu. Hứa thảo cười lại, cũng kêu một tiếng muội muội Kế tiếp là kính trà, bà bà Trần Thị không phải là người dễ ở chung, điều này hứa thảo đã biết. Cho nên, lúc nàng bưng ly trà quỳ ở dưới đất thật lâu, Trần Thị vẫn không tiếp, đều được nàng đoán trước. Dương Lạo Trà thấy vậy, lặng lẽ đẩy Trần Thị một cái. Trần Thị liếc mắt nhìn lại ông Nhưng vẫn không tiếp ly trà trong tay hứa thảo Một bên Dương Phú Quý nhìn thấy Khô Cằn mở miệng nói Nương Ngày không phát hiện con dâu ta bưng trà Mới ngươi sao Hứa thảo khóe miệng khẽ nhách Kế tiếp trong lòng tràn đầy vui vẻ Ít nhất trước mắt lòng nam này Hướng về phía nàng như vậy Như vậy là tốt rồi Nghe thấy Dương Phú Quý nói Trần Thị sắc mặt biến hóa vài phần Suốt cục thấy ánh mắt, phú quý nhìn chằm chằm Mới tiếp nhận ly trà mà hứa thảo bưng hồi lâu Trần thị huyết môi chạm nhẹ vào ly trà Liền đem ly trà trong tay thả về tại chỗ Hứa thảo cũng không thèm để ý Đem ly trà một ngụm cũng không hề được người uống Đặt lên trên bàn, chờ trần thị cho hồng bao Trần thị giả ngu ngồi im, phú quý cũng không ngốc nghếch Hắn lại nhìn chằm chằm và nói Nương, hồng bao Sau đó ngoan ngoãn từ dưới tay áo lấy ra một hỏng bao mỏng tang Cảm ơn nương Hứa thảo đem hỏng bao thu vào Từ trong lòng lấy ra cái khóa trường mệnh đeo trên tay miu miu và dương tiểu quân Trường mệnh khóa này bằng bạc tuy nhỏ Nhưng tốt xấu gì cũng do vị nương nhiều lời của nàng chuẩn bị Tạ đại tẩu lại phiền ngươi tiêu pha Thẩm thị nhìn về phía hứa thảo cười ngại ngùng trần thị nhìn hứa thảo cùng phú quý lắc mắt một cái mở miệng nói tốt lắm đều giải tán hôm nay nhà lão nhị nấu cơm nhà lão đại đi đem chậu quần áo ngoài kia giặt sạch đi hứa thảo quay đầu nhìn trần thị lắc mắt một cái âm thầm cảm thấy có chút buồn cười bà này cũng thật biết suy nghĩ con dâu gả ngày đầu tiên đã bắt đầu dạy quy củ Nghe Trần Thị nói lời này, Nghiêu Thị quay đầu lướt mắt nhìn hứa thảo một cái, trong mắt đều là biểu tình vui sướng khi người khác gặp họa. Hứa thảo còn chưa nói gì, vô quý lại mở miệng nói. Nương! Lúc nàng dâu ta chưa vào, không phải là nhà nào tự giặt quần áo nhà đó sao? Nhà chúng ta chính là chỉ luân phiên nấu cơm đi. Trần Thị chán nàn hỏi. Nhà này ta làm chủ hay ngươi làm chủ a? Nương! trước kia như thế nào bây giờ cứ như vậy không phải tốt sao vì sao phải sửa đến sửa đi nhiều phiền toái nhị đệ tam đệ tiểu muội các người nói có đúng hay không hứa thảo lúc này mới phát hiện ra nam nhân của chính mình không chỉ có chút khờ lại còn là một người thẳng tính một bên đại dương đại bằng dương đại đồng dương tiểu an đều phụ họa gật đầu bọn họ sao lại không hiểu đây chính là do nương muốn làm khó đại tẩu a Bất quá, bọn họ cảm thấy chính tại thẩu vẫn rất tốt, nương cũng thật là người một nhà hòa thuận vui vẻ sống không tốt sao? Chương 6 Nhìn mấy đứa con, không có đứa nào thuận theo ý của mình, chân thị sinh khí không được, đành chìm vào mấy đứa con cả giận mắng. Đồ ăn cây táo rào cây sung, các người thật khiến lão nương ta tức chết mà. Dương già nhà tuổi nhất, tiểu cô nương là Dương Tiểu An Nhìn thấy nương mình tức giận liền cười hi ha chạy tới Ôm lấy cánh tay Trần Thị cười hi hi Nương, người nói tào lao cái gì đâu Vì sao gọi là ăn cây táo rào cây sung a Đại tẩu cùng đại ca là người một nhà của chúng ta mà Được rồi, được rồi, người cũng đừng buồn bực nữa Trần Thị nghe con gái út sổ xanh Cũng nguôi nguôi bớt phần nào Bất quá vẫn hung hăng trừng mắt liếc hứa thả một cái Hứa Thảo nhìn thấy vậy, bước lên phía trước từng bước, ôm cánh tay Trần Thị cười nói Nương, về sau chúng ta chính là người một nhà Người đừng nóng giận, ta ra ngoài mang chậu quần áo kia đem sạch sạch sẽ hết là được Giả vờ làm bộ làm tịch thì nàng vẫn có thể diễn Tốt xấu gì, nàng cũng sống hơn 40 năm, có chút đạo lý nàng vẫn hiểu được Hiện nay mọi người đều là người một nhà Tuy rằng Trần Thị hơi cực phẩm một chút Nhưng nàng thân là con dâu vẫn nên đem công việc được phân công kia để làm tốt Mặc kệ là làm tốt thật hay làm bộ làm tịch Nếu Trần Thị vẫn còn không thuận theo mà buông tha mà còn tìm nàng gây chuyện Thì kia thật sự là lỗi Gặp được cực phẩm thời điểm thì bản thân nàng cũng càng phải cực phẩm hơn mới được phú quý nghe vậy như chặt mày nói Nàng dâu Một trộn quần áo lớn như vậy nàng giặt thế nào hết Ta xem, vẫn là của nhà nào nhà đấy giặt thì tốt hơn, nếu không nàng chỉ cần đem quần áo của cha nương giặt là được. Bắt đầu từ sau này, cứ quyết định quần áo của cha nương, mỗi nhà chúng ta đều thay phiên nhau giặt. Dừng ra người nhiều, lại vẫn ở cùng một chỗ, vì thế để tránh sinh ra phiền toái, mọi người đều phân công công bằng. Nấu cơm đều là mấy nàng dâu thay viên nhau, quần áo có đồ lót cũng không tiện giặt dùm, nên tốt nhất là của ai nhà nấy giặt. Trên cơ bản, công việc nhà đều do nữ nhân làm. Việc lớn bên ngoài hay việc nhà nông đều do các nam nhân ở làm. Đợi cho đến lúc mùa màng, liền chỉ lưu lại một người nấu cơm, còn lại toàn bộ đều đi ra đồng. Khi còn ở hứa ra, tất cả việc nhà đều do một mình hứa thảo làm. Có đôi khi nhị xa cùng tam nha sẽ giúp nàng một ít. Nàng dâu của lão nhị và lão tam cũng không nghĩ để cho người khác giặt đồ lót của mình, đều vội nói. Đúng vậy nương chúng ta tự giật của chúng ta thì tốt rồi không phiền toái đại tẩu đi thôi đại tẩu chúng ta ra ngoài làm việc đi lão nhị ra thẩm thị nói xong liền đem hứa thảo lôi kéo đi ra ngoài sau đó còn đem quần áo của trần thị cùng quần áo của nàng bó chung hướng hứa thảo nhỏ giọng cười nói nương chính là cái dạng này ta vào cửa cũng đã hơn hai năm nàng còn đối với ta như thế đại tẩu người cũng đừng để ý Hứa Thảo cười nói Ta không có chuyện gì Dù sao cũng cảm ơn ngươi Đệ muội Cảm ơn cái gì Chúng ta đều là người một nhà cả Ta đi trước nấu cơm Chờ chúng ta ăn cơm xong Thì cũng đi bờ sông giặt quần áo Được Một lát sau Phu Quý cũng đi ra theo Đem hứa Thảo kéo vào trong phòng Cười ngây ngô nói Nàng dâu Nàng liền đem quần áo của chúng ta giặt là ổn rồi Lời quần nương nàng cũng đừng để ý Nương chính là như thế Nàng cũng đừng để bụng Không để ý đến nương là được Hứa Thảo nghe vậy cười tủm tỉm đáp Ta đã biết Hơn nữa giúp cha mẹ giặt quần áo Cũng không có gì là to tát Phú Quý cười ngây ngô Phá nát một gương mặt nghiêm nghị Và lạnh khóc Ánh mắt lăng lăng nhìn chăm chú Hứa Thảo nói Nàng dâu Nàng thật tốt Hứa Thảo đỏ mặt, lích xéo hắn một cái rồi nói Ta đây đi ra ngoài trước, đi phòng bếp để giúp nhịn đệ muội." Hứa Thảo đi vào nhà bếp giúp đỡ Đồ ăn sáng rất đơn giản, đem thức ăn thừa ngày hôm qua còn dư hâm nóng Lại nấu một nồi cháo gạo lức Đầu năm nay, tại nơi thâm sơn cùng cốc này, mọi người ăn gạo trắng cũng không nhiều Hôm qua làm tiệc rượu dùng liền là gạo lức mặt thô, còn thừa một ít đồ ăn Hâm nóng qua, người một nhà liền tụ tập ăn sáng. Sau khi ăn xong, phù quý liền theo dưới má hiên lấy xuống một cái cung sừng trâu thật lớn. Nghe nói, chính là cái chuôi cung này từng bắn chết một con lợn rừng to. Hứa thảo nhìn hình ảnh kích thích thị giác cung sừng trâu lớn cùng lãnh khóc nam tử cười yếu ớt. Phù quý quay đầu nhìn về phía hứa thảo cười khờ khạo. Nàng dâu, ta đi săn thú buổi tối mang về cho nàng một ít trứng gà rừng. Nàng dâu gầy yếu như vậy, cần phải bồi bổ, bằng không không biết đến bao giờ hắn mới có thể được ăn nàng dâu thơm ngào ngạt. Đêm hôm qua, hắn nhịn rất lâu, mới mơ mà ngủ. Chính là hắn lo lắng, tiểu thân thể của nàng không chịu nổi mình. Nghĩ đến đây, hắn lại từ trên xuống dưới đánh giá nàng dâu của hắn vài lần. Thật sự là, vừa gầy lại vừa nhỏ a Hứa thảo bị hắn nhìn xem đến mức đỏ mặt, vội vàng trở lại phòng bếp. Cầm năm cái bánh bao chưa bị trần thị khóa vào tủ, mang ra dùng vài gói lại, nhét vào trong lòng phú quý, dịu dàng nói. Cầm đi, miễn cho giữa trưa đói bụng. Nàng biết, bình thường đi săn thú vừa đi là sẽ cả ngày, buổi trưa không có gì ăn chắc chắn sẽ đói. Nhìn mấy cái bánh bao trong lòng, phú quý cười hắc hắc hai tiếng, nhìn về phía hứa thảo, ánh mắt mang theo một tia cảm kích. Một bên Trần Thị vội vàng đi đến thẩm oán nói Chính là đi săn thì làm gì cần 5 cái bánh bao, quá lãng phí Không có ai để ý đến nàng phú quý cũng chỉ làm như không có nghe thấy lời nói của Trần Thị Nhìn hứa thảo cười nói Nàng dâu, ta đi đây Mau đi đi Hứa thảo cười nói, nghĩa một chút, lại vội vàng hỏi Có muốn mang chút nước đi không? Trên núi chắc là không có nước để uống Không cần, trên núi có rất nhiều trái cây dại Buổi tối ta mang về cho nàng một ít Phú quý dứt lời liền xoay người đi ra ngoài cổng Hứa thảo thấy hắn đứng ngoài cửa Đeo lên vai cây cung thật lớn kia Thép to một tiếng hắc tử, mau đi thôi Thanh âm này đối với hứa thảo Cũng không hề xa lạ Ngày trước khi còn chưa xuất giá Buổi sáng nàng làm cơm ở phòng bếp Có thể nghe thấy thanh âm này Đây là tiếng phu quý gọi con chó to lông đen bóng của hắn Tiếng gọi vừa dài lại vừa xa Toàn bộ thôn dân đều có thể nghe thấy tiếng gọi này Con chó này gọi là hắc tử Có lông đen thui Cũng là cái truyền kỳ Nghe nói nó là con lai giống do sói và chó sinh ra Từ nhỏ bị phu quý ôm trở về Sau này ghi lớn lên liền đi theo phu quý ở trên núi chạy nhảy Ở một năm trước phu quý bắt được con lợn rừng to kia cũng biết nhiều nhờ vào sự giúp đỡ của con chó này. Hứa Thảo gặp quay hắc tử hai lần, ngay cả tiểu bạch đi theo bên nàng mỗi lần thấy cũng đều ngoan ngoãn vẫy cái đuôi đi theo, lấy lòng hướng về phía hắc tử mềm nhũn kêu hai tiếng. Hắc tử ở bờ sông bên kia liếc mắt cũng không thèm liếc lấy một cái. Tóm lại, con chó đen này có chút giống loài sói ở bản tính ngoan lệ. Trừ phú quý, bất luận kẻ nào, nó cũng không thèm để ý Hứa Thảo hồi tưởng tỉnh lại, đã thấy hát tử hướng bên này chạy tới Rồi sau đó, một người một chó song song đi tới ngọn núi phía bên kia Mãi cho đến khi không còn nghe âm thanh của bọn họ nữa Hứa Thảo mới chuyển thân hình, đi vào nhà bếp thu thập bát đĩa Giúp đỡ thẩm thị rửa sạch trên bát Dương ra ba người con dâu Lên bưng quần áo đi đến bên hồ nước Để giặt Này đã là mùa thu Ngô đều đã già Dương Lão Cha, Trần Thị, Dương Đại Bằng Dương Đại Đồng Vội vàng đi xa ruộng bé Ngô Dương Tiểu An đem quần áo của Dương Lão Cha Và Trần Thị mang đi giặt Hứa thảo là nàng dâu mới cả Trừ bỏ ban đêm hôm qua Có chút không được tự nhiên Thì hiện tại đã có chút quen với hoàn cảnh Và mọi người ở dương gia nhị đệ muội thẩm thị người này thành thật tâm địa không sai tam đệ muội nghiu thị lại không được lắm đại khái là vì nhà mẹ đề ra cảnh có chút khá nên hơi khinh thường nàng cùng với thẩm thị ít nhất là từ lúc sáng đến giờ nàng ta cũng chưa nói một câu với nàng và thẩm thị bốn người đến bờ sông lúc này bờ sông đã muốn tụ tập rất nhiều nhóm khuê nữ và phụ nhân trong thôn đều là thường đến dắt quần áo Thẩm thị tìm vị trí ngồi xuống dưới, lại hướng tới hứa thảo vấy tay. Đại tẩu lại bên này giặt đi. Hứa thảo ngồi xuống dưới, Nghiêu thị lướt mắt xem các nàng một cái, rồi mới đi tìm nhóm khuê nữ phụ nhân ngày thường cùng giặt quần áo với nàng ta. Dương Tiểu An cũng cùng các nàng nói một tiếng, rồi đi sang một vị trí khác ngồi xuống. Hứa thảo, hứa thảo. Không bao lâu, lại có mê nhóm khuê nữ, đại cô nương bưng quần áo hướng đến bên này đi tới. Trong đó có một nhà đầu thanh tú, nhìn thấy hứa thảo rất là vui vẻ, hướng về phía nàng, dùng sức vẫy vẫy tay. Hứa thảo quay đầu nhìn thấy người chơi cùng mình từ nhỏ đến lớn, tên xảo Nhi. xảo Nhi họ Vương, cùng ở tại Trương Hà Thôn, cách nhà hứa thảo rất gần. So với nàng thì nhỏ hơn một tuổi, hai người là bạn từ nhỏ đến lớn hứa thảo cũng hướng về phía nàng vẫy tay gọi xảo nhi bên này nè qua mau đây gọi xong nàng nghĩ nghĩ một chút liền quay đầu sang thẩm thị cười nói nhị đệ muội đây là bạn từ nhỏ của ta gọi là xảo nhi thẩm thị hướng xảo nhi nói một câu chào đón hứa thảo lại đem thẩm thị giới thiệu cho xảo nhi cô nương thanh tú xảo nhi hướng về phía thẩm thị cười ngọt ngào Chào thầm tỷ tỷ Thầm thị cười nói Còn gọi cái gì tỷ tỷ Ta đều lập gia đình hai năm rồi Bảo ta dương nhị tẩu mới đúng Mấy người cười cười nói Tan gẫu đứng lên Giảo nhi nhìn xung quanh một chút Mới thấp giọng ở bên tai hứa thảo Hứa thảo Sao ngươi lại gả cho dương lăng tử A Hắn lớn lên thật dọa người Còn có Ta với người nói Con chó hát tử kia của hắn cũng thực hung a dù sao nếu là ta ta khẳng định sẽ không gả nhưng mà đều đã lỡ rồi cũng không còn biện pháp gì hắn không có bắt nạt ngươi đi phú quý lớn lên đúng là không hợp với thẩm mỹ của mọi người ở đây hứa thảo lại không cho là đúng nàng hướng xảo nhi cười nói hắn đối với ta rất tốt không có bắt nạt ta xảo nhi bẹt miệng nói Vậy là tốt rồi, tuy rằng lớn lên khó coi, nhưng đối với người tốt kia cũng là rất không tệ. Hứa Thảo cười cười không đáp, tiếp tục dùng chùy trong tay đập quần áo. Dừng ra vài người con sâu đi giặt quần áo về, sau đó lại cùng đi ra bãi ngô. Tam tẩu, chúng ta muốn đi ra bãi ngô, người nhanh chút đi ra. Dương Tiểu An hướng về phía người ở trong nhà kêu to. Không tới một lát, trong phòng chuyển ra tiếng yêu thị Tiểu An à, người ta có chút không thoải mái nên sẽ không đi, các người đi nhanh chút thôi." Dương Tiểu An nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, rồi xoay người sang hứa thảo cùng thẩm thị nói: "Đại tẩu, nhị tẩu, chúng ta đi thôi, ngoài bạ ngô còn không bao nhiêu cây ngô, bẻ tầm vài ngày là xong." Chương 7. Miêu Miêu kia cùng Quân Ca thì làm sao bây giờ? Hứa thảo nhìn thấy hai đứa nhỏ đang chơi ở trong sân, không nhịn được hỏi như vậy. Ngưu thị kiên nàng cũng không dám trông cậy vào, nhưng mà để cho hai đứa nhỏ ở nhà một mình thì lại cũng không yên tâm. Nếu không đại tẩu lưu lại trông hai đứa nhỏ đi, tam tẩu kia ta cũng không dám trông cậy vào. Dương Tiểu Án nhắc tới Ngưu thị không nhịn được mà nhíu mày. Nàng không thích tam tẩu, nhưng tam ca lại thích, hắn cứng rắn muốn lấy nàng, nàng có muốn ngăn cản cũng không được. Hứa Thảo nghĩ nghĩ một lát rồi nói Nhị đệ muội buổi tối còn muốn nấu cơm, nên nhị đệ muội lưu lại trông hai đứa nhỏ luôn cho tiền Như vậy rất nhanh liền ăn bài xong, Hứa Thảo cùng Dương Tiểu An vội vàng đi ra ruộng ngô Thẩm thị lưu ở nhà, chiếu cố hai đứa nhỏ và nấu cơm tối Người trong thôn đều là dân chúng nghèo, một ngày chỉ ăn hai bữa cơm là sáng và tối mà thôi Ngưu thị kia Hứa Thảo và Sương Tiều An Cũng không phải là người nhiều chuyện Nên cũng lười nói nàng ta Trong thôn ruộng đồng Đều ở dưới chân núi Lúc này đi tới đây Cũng đều là người tới bẻ ngô Hai người nhanh chân đi Không đến một lát đã tới Cùng Sương lão cha chào một tiếng Hứa Thảo liền lưu bu làm Đến nơi này gần 13 năm Đối với những công việc nhà nông này Nàng đã sớm làm quen thuộc Tất nhanh, nàng lên bẻ đầy một soạt ngô mang đi, đổ vào xe đầy Dương lão cha đứng bên cạnh xe đầy, nhìn hứa thảo liền nói còn giàu nhà lão đại, để đó ta làm cho Nói xong, dương lão cha liền tiếp nhận cái soạt ngô trong tay hứa thảo Đem bên trong ngô đổ xuống xe, khẽ khẽ thở dài nói Năm nay ngô hư nhiều lắm, làm hại nhà chúng ta năm nay thu hoạch chẳng được bao nhiêu Cũng không biết nhiều đầy ngô nghiền thành bột Có đủ cho nhà chúng ta dùng qua mùa đông hay không Ngày thường Ít nhiều con có phú quý lên núi sen thú Phụ giúp chút tiền tiêu hàng tháng Ai Hứa thảo nhìn cha chồng gương mặt nhăn nheo Lan da vàng đen sạm vì nắng Không nhịn được nói Cha con dâu có lời Không biết con nên nói hay không Dừng lão cha sừng sốt Nhìn về phía hứa thảo nói Có chuyện gì, chúng ta đều là người một nhà, con có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra là được." Hứa thảo cười cười, nhìn về phía cây ngô gầy tông teo nói: "Cha, kỳ thật ta có biện pháp phòng sâu ngô. Những cây ngô đều phải đốt sạch ở trước tháng 5 sang năm. Mặt khác, còn thuận tiện có thể trồng xen một ít đậu xanh các loại." Dương lão cha ngẩn người, Đây là cái biện pháp gì? Sao chưa bao giờ ta nghe nói qua? cha đây là ngày trước khi ta còn bé, nghe một lão nhân nói Lão nhân kia đến thôn chúng ta hành khất, cho ta một quyển sách Mặt trên đều là nội dung về cách trồng trọt Tuy rằng nàng không muốn gắt người, nhưng cũng là không thể nói thật Còn còn biết chữ ư Dường lạ cha có chút choáng váng, người trong thôn không có mấy người biết chữ à Hứa Thảo cười cười nói cha đây là ta khi con bé đi theo lão tú tài trong thôn học Chính là có thể biết một chút chữ mà thôi Ngày bé vì có thể giấu giếm được việc bản thân biết chữ Nàng còn cố ý chạy tới chỗ lão tú tài trong thôn học Để nhận thức mặt chữ Vốn những chữ này nàng đều biết nên học rất nhanh Lão tú tài kia còn cảm khái mãi không thôi lão nói, nếu hứa thảo là nam nhi thì tốt rồi, có thể đi thi công danh, làm dạng danh tổ tông làm nàng rất ngượng ngùng Còn dầu lão đại người nói cái biện pháp này cũng thật hữu dụng Người không biết à hàng năm sâu ngô đều rất nhiều chúng ta trừ khử thế nào cũng không xong Sản lượng ngô không tốt sau khi nộp thuế cũng chỉ còn chút đỉnh đủ sống qua năm mới là đã tốt lắm rồi Hứa thảo gãi đầu cười nói cha kỳ thật biện pháp này ta cũng chưa thử qua. bất quá nghe lão nhân kiền nói là trong cây ngô hư này có trứng sâu ủ mầm. nếu không đốt đến mùa trồng ngô, nó sẽ thành trùng bám vào cây ngô mới này mầm. lão nhân kiền nói đây là diệt sâu trùng trước khi gieo trồng. mặt khác ở trong ruộng ngô trồng một ít đậu xanh như vậy có thể đưa đến ong bướm mắt đỏ sâu ngô sợ cái này. kiếp trước nàng là tiến sĩ ngành nông nghiệp mươi năm mất hơn nửa thời gian Đều dùng ở việc nghiên cứu nông học Tuy nói xuyên qua nơi này hơn 10 năm Nhưng những kiến thức này chưa bao giờ quên Thời cổ đại này không có thuốc trừ sâu Chỉ có thể dùng biện pháp này mà thôi Dường lão cha bán tín bán nghi gật đầu Hắn cũng không chắc biện pháp này Suốt cuộc có được hay không Bất quá sang năm cứ thử Dù sao cũng chẳng tốn thất gì Hứa thảo nghĩ nghĩ lại nói Cha Việc xử lý thân ngô này cũng không phải chỉ làm một nhà chúng ta, mà toàn bộ thôn đều phải làm. Bằng không, sâu ngô này là diệt không được. Dĩ vang những thân ngô này đều lưu trữ làm củi đốt hoặc lưu lại làm phân, làm cho ngô hàng năm gieo chồng bị sâu mọt làm hại, sản lượng lại thấp. Biện pháp này, nàng cũng từng cùng nương nói qua, nhưng nương của nàng không cho nàng nói xong, liền đánh nàng đến mức trốn, tới trốn lui. Dương lão trà gật gật đầu nói được rồi thu hoạch xong ta liền cùng lão lý chính nói nếu là sang năm sản lượng tăng cũng coi như là việc tốt hai người đang nói chuyện trần thị liền chứng mắt nhìn hứa thảo một cái cả giận nói còn giàu lão đại ngươi đứng ở đó nói cái gì a tưởng nhàn hạ a còn không chạy nhanh qua đây bể ngô Dương lão trai nghe thấy vậy xấu hổ hướng hứa thảo cười cười Người cũng đừng để ý, nàng là cái loại tính tình như thế này, người cứ mặc kỵ nàng Cha, không có việc gì, thôi ta đi bẻ ngô đây Nàng đúng là cảm thấy không có gì, từ nhọn đến lớn nàng còn nghe nương nàng nói nhiều câu khó nghe hơn Nói thật, nàng nghĩ chắc mẹ ruột của miêu miêu chính là nghe không nổi những lời này của Trần Thị nên mới bỏ trốn Bất quá, khi đó những lời Trần Thị nói chắc chắn còn khó nghe hơn là nói với nàng Làm việc nhà nông, thời gian trôi qua rất nhanh, mặt trời liền nhanh xuống núi. Xem xét ruộng ngô, hứa thảo đánh giá tầm khoảng 2 ngày là có thể bẻ xong. Trở về nhà, Thẩm thị đã nấu xong cơm tối, bột gạo thô và bột ngô chuộn chung làm thành bánh bao, thêm chút đồ ăn thừa từ tiệc cưới ngày hôm qua. Mặt khác, thêm một bát to gà rừng kho cải trắng. Hứa thảo vừa trở về phòng tắm rửa, thì Phú quy đã về. Trên vai hắn trừ bỏ cung lớn, còn có hai con thỏ và một con gà rừng lớn. Không chỉ có như thế, trong lòng hắn còn ôm một đống gì lớn lớn, dùng quần áo bao lại. Hứa thảo đi lên đón, khuôn mặt kẽ ửng đỏ nói. Đã về rồi, để ta tới cầm cho, chàng nhanh đi tắm đi. Vừa nói vừa lướt mắt nhìn phía sau hắn, còn thấy hắc tử đang nhảy hang say. Phú Quý đem con mồi ném tới trong viện, lại đem cái cung lớn trên người kia treo lên mái hiên, liền lôi kéo Hứa Thảo vào phòng. Hứa Thảo mặt đỏ hồng, nhỏ giọng nói: Phú Quý, chàng làm cái gì vậy?" Phú Quý không nói lời nào, kéo Hứa Thảo ngồi xuống đầu giường đặt gần lò sưởi, sau đó trong lòng mở ra đặt lên kháng. Hứa Thảo lúc này mới nhìn thấy rõ bên trong là cái gì. Là hai quả trứng cà, còn có vài trùm nho dại Nàng đoán nho này chỉ là vừa chín tới Hứa thảo kinh hỉ nhìn phú Quý kêu lên Tại sao lại còn có cả nho dại? Lúc này mới có tháng 10 a, Nhưng mà nghĩ lại, bình thường ở sâu trong rừng Tháng 10 hẳn là cũng có một ít nho dại chín phú Quý thấy hứa thảo vui vẻ, cũng mở miệng cười hàm hậu nói Trong núi, mấy loại quả này đều chín đến mức rụng xuống đất, ta nghĩ nàng sẽ thích ăn, nên hái mang về một chút. Hứa thảo vui vẻ gật đầu, hướng về phía hắn cười nói. Thích. Nói xong, liền hái một quả bỏ vào trong miệng. Thấy ngọt, còn thoáng xen lẫn một chút chua chua, mùi vị thật thơm ngon. Nàng lại lấy một trái khác nhét vào miệng phú quý. Nàng sớm đã quên nho của kiếp trước có mùi vị như thế nào rồi. Nhưng cũng biết nho ở hiện tại tuyệt đối không có ngon bằng nho dại ở đây Đến nơi này nhiều năm như vậy Nàng cũng không phải là chưa ăn quả nho dại bao giờ Trên núi có rất nhiều Nhưng bọn nhỏ quanh thôn cũng không ít Hàng năm nho dại này vừa chín tới Đã bị bọn nhỏ hái đi Ở sâu trong núi Cũng có nhiều Nhưng lại không ai dám đi vào Trừ những thợ săn lợi hại Nhìn đống nho dại này Hứa Thảo trong lòng vừa có ý tưởng, ngừng đầu cười nói Phú quý, trên núi còn nhiều nho dại này không? Nho dại? Phú quý nhếch miệng cười Nàng kêu mấy quả này á Trên núi còn rất nhiều, nếu nàng thích ăn, ngày mai ta lại hái về cho nàng Thật ơ Hứa Thảo nhãn tính sáng lên Sẽ không chậm trễ chàng dân thú chứ? Phu Quý ngây ngô cười lắc đầu thầm nghĩ Nàng dâu cười rộ lên thật là đẹp Ánh mắt loan loan lượng lượng Vậy ngày mai chàng ấy nhiều một chút mang về được không Ta tính làm tương hoa quả đi chấn trên bán Thế giới này không có tương hoa quả Hơi tảo nghĩ nếu là nho dại có nhiều Nàng là một ít mang đi bán Tốt xấu gì cũng kiếm được chút tiền mua này mua kia Phu Quý cười nói Được Ngày mai ta mang về cho nàng nhiều một chút Hắn nói xong liền đem nho dại bỏ lên trên bàn Ôm lấy mấy trái trứng gà Lôi kéo hứa thảo hướng vào phòng bếp Hôm nay ta tìm được nhiều trứng gà đợi lát nữa kêu nhị để muội nấu một chút Nàng cần phải ăn nhiều để bùi bổ cơ thể Năm nay toàn bộ trường Hà Thôn Cùng với mấy thôn lân cận nuôi gà Đều bị bệnh chết hết Cho nên trứng gà trở thành vật quý hiếm ngày thường phú quý nếu nhặt được thì đều trực tiếp mang lên trấn trên bán nhưng giờ hắn có nàng dâu nên mang về cho nàng dâu bồi bổ vào phòng bếp nhìn thấy thẩm thị liền nhếch miệng cười nói nhị đệ muội hôm nay ta kiếm được chút trứng gà người luộc vài cái cho nàng dâu ta cùng với miêu miêu và quân ca nhi ăn còn lại thì để lát nữa trên lên làm đồ ăn thẩm thị cười lướt mắt xem hứa thảo một cái nói được Ta vụng trộm nấu cái này để cho tàu ăn, còn lại đều đem chiên làm đồ ăn a. Phù quý cười đáp. Được. Chương 8 Hứa Thảo đứng ở bên cạnh có chút ngượng ngùng, nhìn về phía thẩm thị cười xấu hổ. Thẩm thị thấy vậy, che miệng cười nói. Đại tàu không cần e lệ, đại ca đối với tàu tốt, đó là phúc khí của tàu. Nhưng mà đại tàu, tàu cũng nên bồi bổ bồ thân mình cho tốt. Thân hình gầy yếu như thế này, sinh đứa nhỏ sẽ không dễ dàng à. Hứa thảo nghe vậy, ngừng đầu liếc mắt nhìn phú quý một cái, lại cuống quýt cúi đầu vì xấu hổ Thẩm thị thấy vậy, vẫn giữ nguyên nụ cười, bảo phú quý đi ra ngoài, giữ hứa thảo ở lại. Hứa thảo nhìn thấy thẩm thị đem 10 trái trứng gà bỏ vào trong nồi nước sôi nấu lên, lại đem 10 quả còn lại, đập vào trong chén, bỏ thêm chút muối khuấy đều hứa thảo hỗ trợ thêm củi lửa thẩm thị trên trứng gà xong liền đi lại góc bếp cắt đôi trái bí đỏ gọt vỏ và rắt hạt liệu trong thời gian này trứng gà luộc cũng đã chín thẩm thị liền em toàn bộ trứng gà vớt ra sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua hứa thảo đem trứng gà ngâm qua nước lạnh một chút dùng cây áo ghi nãy phú quý bao trứng gà để bao lại lần nữa nhét vào trong lòng hứa thảo rồi nói đại tàu nhanh đem trứng gà mang về phòng đi. Nếu làm cho nương cùng tam định muội nhìn thấy, mất công các nàng lại nói những lời khó nghe. Hứa Thảo gật đầu đáp. Được rồi, ta lưu lại vài cái cho quân ca nhi ăn nhé. Thẩm thị cười nói. Không có việc gì, buổi tối muội mang quân ca nhi qua phòng tàu ăn. Nghe vậy. Hứa thảo mới ôm trứng gà đi về phòng Không nghĩ tới mới đi xa khỏi phòng bếp Liền nhìn thấy Ngưu Thị vừa đi vừa ngáp hướng về phía bên này Người này cũng thật có thể ngủ Thế nhưng ngủ đến bây giờ mới dậy Hứa thảo mặc kệ nàng Ôm trứng gà hướng phòng mình mà đi Ngưu Thị lướt mắt Liền nhìn thấy hứa thảo ôm cái gì trong lòng Liền cười ha ha chạy đến nói À, đại tàu ôm cái gì vậy nha Đừng nói là tàu và nhị tẩu. Cùng ăn mảnh a. Hứa thảo ngược đầu liếc mắt nhìn nàng ta một cái Con mắt nào của ngươi Nhìn thấy ta và nhị đệ mùi ăn mảnh Không lẽ sau khi ngủ suốt cả một buổi chiều đầu óc ngươi trở nên hồ đồ Nghiều thị này Vốn cũng không phải là người tốt Nàng cũng lười phải lấy lòng nàng ta Càng không muốn trước mặt nàng ta Khiến cho bản thân bị yếu thế Ngưu thị bực mình trong người không phát ra được, dùng sức chừng mắt nhìn về phía Hứa Thảo cả giận nói: "Vậy ngươi ôm cái gì ở trong lòng che che giấu giấu, có phải hay không là đồ ăn trộm ở đồ bếp đi?" Hứa Thảo cảm thấy nực cười, đang muốn nói vài lời thì phú quý vội vàng buông việc trong tay chạy tới, vừa lôi kéo Hứa Thảo đi vào phòng vừa nói: Không cần để ý nàng ta, chúng ta đi về phòng, chẳng lẽ ta mang đồ ăn cho vợ ta còn phải báo cáo cho nàng ta biết hay sao? Nàng ta cũng không nghĩ lại thử xem, người thường xuyên ăn mảnh còn không phải chính là nàng ta sao? Phú Quý là người có tính tình ngay thẳng, nghĩ cái gì là nói ra cái đó, không quản người khác ngại ngùng hay xấu hổ. Nhiều thị thức giận đứng dập chân tại chỗ, lại ngay cả một lời cũng không dám phản bác. Hứa Thảo đi theo Phú Quý về phòng, nghĩ lại cảm thấy làm vậy không được tốt lắm liền nói. Phú Quý, hay là trứng gà để lại sáng mai cho mỗi người một trái, chứ mất mình ta ăn cũng không được tốt cho lắm. Phú Quý mới mặc kệ người khác nghĩ gì, hắn nói. Không cần, trứng gà này vốn là ta cố ý tìm cho nàng, hơn nữa không phải còn hai con thỏ rừng sao. Con gà rừng kia thì ta cầm đi bán, thỏ rừng... Một con cho cả nhà chúng ta cùng ăn Còn một con chờ nàng lại mặt liền mang về Nhìn nàng thân hình gây yếu như vậy Phải nên bồi bổ cho tốt mới đúng Nên nàng cứ lưu lại ăn đi Đừng suy nghĩ nhiều Hứa thảo thế này mới không nói thêm gì nữa Buổi tối ăn cơm chiều xong Hứa thảo đang muốn trở về phòng nghỉ ngơi một chút Chợt nghe bên ngoài chuyển đến hai tiếng chó rùa quen thuộc À, này không phải là tiếng của tiểu Bạch hay sao? nàng bước nhanh chân ra ngoài, quả nhiên liền nhìn thấy bóng dáng gầy yếu đang chạy về phía mình. Hứa Thảo ngồi xổm xuống, xuống, sơ sơ đầu Tiểu Bạch nói: Tiểu Bạch, sao ngươi lại đến đây? Không có ta ở nhà, Nương lại đánh ngươi hạ. Nàng đoán nếu nàng không ở nhà, chỉ một thời gian sau, nương nàng liền đem Tiểu Bạch giết thịt ăn. Lúc nàng còn ở nhà, nương nàng đã có ý nghĩ này, không phải là ngày một ngày hai a nay nàng lập gia đình, đương nàng khẳng định muốn giết nó lấy thịt ăn, cho nên nó mới chạy đến tìm nàng như thế này. Tiểu bạch nước mắt lưng chồng kêu hai tiếng, còn hướng về phía hắc tử nằm cạnh hứa thảo, lắc lắc cái đuôi. Hứa thảo nhìn thoáng qua hắc tử đang nằm úp sắp ngủ, ngồi quay sang tiểu bạch nói. Người người không sợ hắc tử, về sau liền lại đây chơi với ta luôn nhé. Tiểu bạch liền kêu lên hai tiếng, không rõ là đồng ý hay không đồng ý. Hứa Thảo nhìn thấy Tiểu Bạch sau khi nhìn về phía nàng lại kêu hai tiếng, thì liền đi đến trước mặt Hắc Tử, vẫy vẫy cái đuôi tỏ ý lấy lòng, hướng về phía Hắc Tử kêu lên hai tiếng mềm nhũn như là làm nũng. Hắc Tử nâng mắt nhìn một chút, liền nhắm lại, ngay cả mở miệng phản ứng cũng không buồn làm. Nhưng Tiểu Bạch dường như rất vui vẻ, nhẹ nhàng nằm ghế vào bên cạnh Hắc Tử. Hứa Thảo nhìn một màn này liền nở nụ cười. Sau đó trở về phòng thì thấy phu quý đang vô cùng cẩn thận ôm Miu Miu. Một người nam nhân sức dài phai rộng mà ngay cả đứa nhỏ cũng không biết ôm, nhẹ tay nhẹ chân dường như rất sợ đụng làm đau Miu Miu. Nhìn thấy nàng đi vào liền cười ngây ngô nói Là con chó tiểu bạch nhà nàng phải không? Hứa thảo ứng một tiếng giữ tay đón lấy Miu Miu trong lòng hắn cười nói Phòng trứng nương ta lại đánh chú ý lên tiểu bạch Nên nó mới chạy đến tìm ta Phú quý Về sau cho tiểu bạch ở lại đây sẽ không phiền gì chứ Phú quý cười nói Này thì có là cái gì phiền Cứ để nó đi theo hắc tử là được Hứa thảo nghe vậy liền nở nụ cười yếu ớt Sau đó toàn bộ lực chú ý liền rời đến Miu Miu đang ở trong phòng Miu Miu Gọi nương nào Uông Hứa Thảo cực kỳ có kiên nhẫn, dịu dàng lặp lại Miu Miu, là nương Nga, không phải Uông, là nương Nàng còn đem âm cuối kéo ra thật dài Nương Hứa Thảo tiếp tục sửa lại cho đúng Buổi tối, nàng đút cho Miu Miu ăn Từ trước đến nay, Miu Miu không được ngồi cùng bàn để ăn Mà là chờ cả nhà ăn xong, thì Trần Thị sẽ đút cho nàng Như vậy được bữa đói bữa no, cũng vì thế mà nhìn Miu Miu đã hơn 2 tuổi mà rất nhỏ. Tối hôm nay, Miu Miu ăn rất nhiều, non nửa bát bí đỏ xào trứng, một cái bánh bao, gốt ve cái bụng nhỏ tròn vo, nằm tựa vào trong lòng hứa thảo. Hướng hứa thảo cười vui vẻ, trong miệng còn e ai gọi nương. Mới hơn 2 tuổi, đứa nhỏ còn không nhớ được nhiều, hơn nữa Miu Miu cũng không sợ người khác, lại rất hay cười mà hứa thảo là thật lòng muốn đối tốt với đứa bé này. trẻ nhỏ mặc dù không hiểu lý lẽ nhưng cũng có thể cảm nhận được ai đối xử tốt với chính mình. đêm nay miêu miêu rất cuốn quyết hứa thảo cũng không cho trần thị đụng vào nàng một chút nào. vợ nàng thật tốt. phú quý tính tình mặc dù ngay thẳng thật thà nhưng là cũng phân biệt rõ thật tình cùng với ác ý. từ trước đến nay hắn đều biết hứa thảo. Tuy tính tình kiên cường có chút ngang bướng, nhưng rất tốt bụng. So với người vợ trước của hắn, thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nghĩ đến người vợ trước của mình, đột nhiên phú quý cảm thấy khó chịu và chán ghét. Hắn khẽ nhíu mày. Chẳng nói cái gì thế, chúng ta đều là người một nhà mà. Hứa thảo bị phú quý nhìn chăm chú thì có chút xấu hổ, cả gương mặt xóa một cái liền đỏ hồng. Nhìn vợ mình thẹn thùng, Phu quý trong lòng cảm thán thở dài một hơi Vợ mình thân hình gây yếu nhỏ con như thế này Biết bao giờ hắn mới có thể ăn thịt a Hứa Thảo không biết suy nghĩ trong lòng của nam nhân trước bản này Mà chỉ lo trêu chọc Miu Miu Dậy cả đêm, cuối cùng Miu Miu cũng kêu được nương Phát âm chính xác, làm hứa Thảo vui vẻ, cười ha ha không ngừng Buổi tối, Miu Miu cũng ngủ cùng hai người trên kháng Phù quý nghĩ nguyện vọng đơn thuần là ôm vợ mình ngủ cũng không được thực hiện. Hắn tiếc nuối thử dài trong bóng đêm. Ngày hôm sau thức dậy là Nghiêu Thị làm đồ ăn sáng. Đồ ăn kia đúng là không phải khó ăn bình thường. Buổi sáng nấu cháo gạo thô, hứa tạo cốn nén cảm giác muốn ói chào ra, ăn cho hết một chén. Dường như những người khác đều ăn như thế, chỉ có mình nưu Thị là không ăn thứ gì. Nhìn thấy cả nhà ăn xong, Ngưu Thị đi đến trước mặt phú quý cười tủm tỉm nói Đại ca, hôm nay ta muốn lên trấn trên đi dạo Con mồi ngươi săn về có muốn cầm lên trấn trên bán không? Nếu có thì đưa đây, tiện đường ta giúp huynh bán luôn Mấy người bên cạnh nghe thấy vậy, liền cười suy một tiếng Sợ là nếu sao con mồi này cho nàng ta đem bán Thì toàn bộ tiền đều vào túi nàng ta hết đi Phu quý vừa nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu. Không cần, đợi lát nữa ta tự mình đi chân trên, đem con gà rừng này bán. Con gà rừng kia bị thương ở đùi vẫn còn sống, chắc chắn bán sẽ được giá hơn một chút. Nghiêu thị vừa nghe thấy vậy, liền có chút không vui, nhưng cũng không dám nói thêm điều gì, chính là giả vờ lô đãng hỏi. Đại ca liền đem gà rừng đi bán, vậy còn hai con thỏ rừng thì sao? Một con lưu lại, chúng ta làm đồ ăn, còn một con ngày mai ta cùng đại tàu các ngươi về, mang về lại mặt. Phú Quý nói xong, khẽ nhích miệng cười nhìn về phía hứa thảo. Buổi sáng, Ngưu Thị muốn đi lên trần trên đi dạo, không chịu ở nhà đi bẻ ngô. Trần Thị oán hận trừng mắt liếc nàng ra một cái, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì. Phú Quý mang con gà rừng đi lên trần trên, hứa thảo dặn hắn mua một chút đường phèn cùng mật để mang về vì khi nàng làm tương hoa quả thì cần dùng. Tiếp đó, toàn bộ mọi người đều ra đồng. Bất quá trong nhà còn có hai đứa bé, nên làm cho Trần Thị ở lại trông coi. Ở ngoài ruộng bận cả một ngày, khi về, hứa thảo liền thấy Trần Thị mặt mấy câu có khó chịu, lại nhìn thấy phu quý mang về một bao nho rừng to. Hắn nhìn thấy nàng, liền cười nói Vợ Nàng mau lại đây xem này, là buổi chiều ta đi vào núi giúp nàng hái nho rừng Nàng muốn có mật, ta cũng kiếm được một cái tổ ong, còn nhận được 30 trái trứng cả Chờ ngày mai chúng ta lại mặt thì mang theo Hứa thảo nghe hắn nói xong, quả nhiên liền thấy bên cạnh có một cái tổ ong mà to Nàng còn đang nghĩ trong đầu, tự nhiên vừa vào cửa, đã nghe thấy mùi mật ở đâu đó Phú Quý vừa nói xong, Trần Thị sắc mặt càng thêm khó coi, bà ta la lên. Ra ngoài đi dăn, liền mang về một bao trái cây và ba quả trứng cả. cấp nhà nàng đưa đi. Người thật sự là cái phá gia chi tử. Bà ta nói xong, cảm thấy chưa hết giận, liền lướng tiếng kêu lên. Phú Quý, tổ ông kia người cũng đừng có đọc đến, ta lưu chữ làm chút đồ bổ cho quân ca nhi. Phú Quý liền quay sang cười với Trần Thị. Nương, không được a, vợ con nói muốn sủng mật làm tương hoa quả, nếu có thừa con liền để dành cho người." Trần Thị nghe vậy liền nghẹn, một câu nói cũng không nói nên lời. Trần Thị cũng không dám mang hứa thảo ở trước mặt phú quý, bà ta biết đứa con không chung huyết thống này rất bênh vợ. Hứa thảo nghe hai người nói, liền cười mỉm nhẹ nhàng nói: "Nương, Con dùng mật làm tương hoa quả mang lên chén trên, trên bán, nói không chừng còn có thể kiếm được mấy lượng bạc. Người đừng nên tức giận, đến lúc đó con mua cho quân ca nhi chút vải bố để may cho hắn hai bộ quần áo. Trần Thị xứng sốt hỏi lại. Người nói, mấy cái linh tinh đó thật có thể kiếm tiền. Hẳn là không có vấn đề gì. Nho rừng này hương vị thơm ngon, vị lại chua chua ngọt ngọt, mọi người bình thường đều rất thích ăn bất quá sau khi làm xong tương hoa quả, giá sẽ có chút cao, nàng tính trực tiếp đi chào hàng ở mấy nhà giàu. Nghe nói có thể kiếm được tiền, Trần Thị cũng không nói thêm điều gì không tốt, liền thở dài hai cái rồi trở về phòng. Chương 9. Ngày thứ ba chính là ngày hứa thảo lại mật, hai người liền dậy sớm. Hứa thảo làm đồ ăn sáng, Sau khi mọi người ăn xong, lại đem phòng bếp dọn dẹp một lần Sau đó đi ra thì nhìn thấy Phú Quý ở bên ngoài Đem trứng gà bỏ vào rổ nhỏ Hứa Thảo hế miệng cười, xoa xoa hai tay tiến lên giúp đỡ Vừa vươn tay vừa nói Để ta cầm cho, chẳng xem còn có cái gì muốn mang theo nữa không Chúng ta buổi trưa không về, cho nên mang theo Miu Miu đi luôn nhé Phú Quý nghe vậy liền nở nụ cười Được, để ta đi ôm Miu Miu lại Ba người cứ như vậy hướng về nhà mẹ để hứa thảo mà đi Mang theo một số trứng gà Còn có con thỏ sừng bé mập hôm trước phú quý săn được Ước chừng phải tầm 8 cân Miu Miu lần này được coi là lần đầu tiên đi ra khỏi nhà Vô cùng ngạc nhiên Ké vào vòng ngực phú quý Nhìn đông nhìn tây Đôi mắt to tròn láo liên vô cùng đáng yêu Lại nói sau khi bọn họ đi Ngưu thị đứng ở trong sân một lúc lâu Thấy không ai để ý đến nàng ta Lúc này nàng mới lén lút Tính đi đến phòng của phú quý Và hứa thảo để lục lại một chút Đang muốn đẩy cửa đi vào Ở phía sau bỗng vang lên tiếng của thẩm thị Tam đệ muội, Ta xem ngươi đừng nhòm ngó tổ ong Cùng đường phèn kia làm gì cho mất công Ngươi cũng không phải không biết Đại ca rất thương đại tẩu Mấy thứ kia đại tẩu đều để dùng Nếu ngươi mà lên ăn phụng Khi đó đại ca nóng giận lên, chúng ta cũng không giúp được người Thẩm thị nói xong, nở nụ cười châm chọc, cũng không biết tam định làm sao lại nhìn chúng một nữ nhân tính tình kém Hết ăn lại nằm, làm biếng vô cùng, đã thế bản tính còn hay tái máy thế này nữa Nhiều thị bị thẩm thị nói xấu hổ đến mức mặt lúc xanh lúc trắng, xoay người oán hận trừng mắt nhìn thẩm thị một cái Tự biết bản thân đuối lý, nên không nói cái gì, căm giận xoay về phía cửa mà đi. Nằm ở ngoài viện, hắc tử cùng tiểu bạch khẽ ngẩn đầu, lách mắt nhìn nàng ta một cái. Nghiêu thị trong lòng tức giận muốn chết, trừng mắt lườm hai con chó. Con chó hắc tử thì nàng ta không dám trêu chọc, nhưng còn con tiểu bạch kể nhóm kia thì nàng ta không sợ. Nghiêu thị trong lòng vẫn còn giận, cảm thấy tất cả mọi lỗi lầm đều do hứa thảo mà ra. Nếu đại ca không cưới hứa thảo, tất cả mọi thứ đồ tốt này đều thuộc về nàng ta Nàng ta càng nghĩ càng tức giận, liền nhấc chân đạp một phát vào tiểu bạch Ai ngờ, tiểu bạch trừ chủ nhân của nó và hắc tử thì nó chẳng sợ ai hết Nhìn thấy cây chân đã đến, nó không hề nghĩ ngợi, há miệng cắn Một bên hắc tử khẽ mở mắt thấy mọi chuyện không xảy ra việc gì lớn thì liền nhắm mắt lại Tiểu bạch cắn một ngụm này vô cùng mạnh, làm Ngưu Thị đau kêu lên ẩm ý, khiến dương ra mọi người đều chạy vội ra. Ngưu Thị bị đau, nước mắt lưng chồng, nhìn thấy tướng công nhà mình đi ra, liền khóc khiễng đi cả nhắc đến, nước nở khóc lên. Tướng công, ngươi cần phải làm chủ cho ta a con chó do đại tỏ mang đến vậy mà lại cắn ta, chó mà cắn người, nhà chúng ta cũng không thể nuôi. Ta xem ra vẫn nên mang nó giết, bằng không gặp ai đi qua nó cũng cắn thì mang tội. Trần Thị nghe vậy cũng phụ họa nói. Ông nói à, con dâu cả không biết nghĩ sao thế này, cho cắn người không sớm đem giết mà lại còn mang đến nhà chúng ta. Ta xem vẫn là thừa dịp nàng không ở đây đem con chó này giết đi. Dương ra một nhà đều không nói chuyện, thẩm thị mở to mắt liếc như Thị một cái nói. Nương, con chó này không thể nói Cho nên chúng ta cũng không được đổ oan cho nó Rõ ràng ta nhìn thấy Tam đệ muội rơi trên đá tiểu bạch Nên nó mới cắn trả Lời này vừa nói ra Dương đại đồng có chút không vui Hắn cau mày nhìn như Thị nói Thúy Nhi, đây là do ngươi không đúng Ngươi làm gì mà lại đi trêu chọc nó Nếu làm cho đại ca, đại tẩu biết Thì bọn họ sẽ nghĩ như thế nào Ta cũng khó xử Hôm nay việc này coi như xong, đợi lát nữa ta cùng ngươi đi lên trấn trên mua chút thuốc bôi vào, việc này không thể để đại ca và lại tẩu biết. Nông dân ai cũng biết, chó dùng để trong nhà là không được chiêu chọc, hơn nữa cũng không ai dám tùy tiệt đá nó. Ngưu thị nghe vậy, nước mắt đang tuôn như mưa mới tháp dừng lại. Thẩm thị khẽ liếc ngưu thị một cái, âm thẩm khinh thường trong lòng. Nàng ta cảm thấy, nữ nhân này thật sự là vô cùng ngu ngốc. Dương Lão Trà cũng nhớ chân mày phất phất tay Giải tán, giải tán Chúng ta cũng nhanh chút đi xa ruộng ngô Lão Tam, người mang theo vợ mình lên trấn trên nhìn xem Việc như vậy mà cũng có thể làm ra Thật sự là hồ đồ Cuối cùng cả nhà cũng giải tán Dương Thạch Đồng đi mượn xe châu Mang theo người vợ không biết điều của mình Để đi lên trấn tìm đại phu Đều là người cùng một thôn Nên rất nhanh cả ba người Hứa Thảo đều đi đến hứa ra, hứa lão nương lý thị đang ngồi sồn ngoài cửa, nhìn ra ngoài cổng thấy rằng ai giống con gái mình và con dì liền cuống cuýt đứng lên hướng về phía trong phòng hô: cha bọn nhỏ, cha bọn nhỏ, ông mau ra đây, khuê nữ nhà ta đã trở lại. hứa lão cha vội vàng đi ra, tiếp đó là nhị nha và tam nha cũng nhìn chân xuất hiện, nhìn thấy là nhị tỷ nhà mình hai tiểu nha đầu vui vẻ chạy đến. Mấy người đi vào nhà, Lý Thị nhanh tay đi lấy mấy bát nước lọc mang lại, cười tùm tỉm nhìn về phía Phú Quý nói Phú Quý, đi đường chắc đã khát nước rồi, mau uống nước đi Phú Quý thấy vậy cũng nở nụ cười, không khách khí bưng lên chen lớn, uống một hơi cạn sạch mới trả lời Cảm ơn nương, con đã hết khát rồi Hứa Thảo nhìn bộ dạng ngây ngô khờ khạo của hắn, liền nhịn không được nở nụ cười Miêu Miêu lần đầu tiên đến, ngạc nhiên nhìn quanh. Hứa Thảo nghĩ Tiểu Sơn và Miêu Miêu tuổi cũng ngang ngang nhau, liền mang Miêu Miêu vào buồng trong, làm cho hai cái hài tử nằm ở kháng chơi. Hứa Thị nhìn thấy con gái lớn và con rể ở chung hài hòa, vụng trộm đem Hứa Thảo kéo vào vòng bếp hỏi nhỏ. Đại nhà đầu, hắn đối với ngươi có tốt không? Ta coi hắn tuy có chút khờ, nhưng hắn là rất thành thật đi. Hứa Thảo cười nói. Nương. Hắn đối với con tốt lắm Nói xong Con đưa cái rổ đang cầm trong tay cho bà và nói Đây là hắn ở trên núi kiếm được trứng gà rừng Cố ý mang đến cho mọi người ăn Còn có một con thỏ rừng méo mập nữa Cũng đều lưu lại Làm cho mọi người làm thức ăn để bồi bộ Người nhớ nấu cho bọn nhị nha tam nha Và tiểu sơn cùng ăn Chứ đừng mang lên chấn trên bán Hứa đại nương bị con gái lớn Nói đến xấu hổ Giận trưng mắt nhìn hứa thả một cái Nói thầm Ta cũng không phải là không hiểu được, người yên tâm đi, sẽ để lại làm đồ ăn cho mấy đứa nhỏ, không có mang đi bán. Hứa Thảo nghe vậy lại dặn thêm. Cũng đừng có, có đồ gì ngon, đều chỉ cho mình tiểu sơn ăn, mà là cho cả nhị nha và tam nha cùng ăn nữa, bọn nó đang tuổi lớn cần bồi bổ. Người, cái nhà đầu chết tiệt này lại còn dám dạy dỗ lão nương ta à. Lý thị bị con gái nói mặt mũi đỏ bừng Vừa xấu hổ vừa tức giận Muốn đi qua nhéo lỗ tai hứa thảo Nhưng nghĩ đến con gì ở bên ngoài Mới cố gắng nhịn xuống Được, ta đều đã biết Không cần ngươi nhắc nhở Đúng rồi, đã nhả đầu Ngươi đối xử tốt với con riêng của phú quý Như vậy làm gì Cũng không phải do ngươi sinh ra Hơn nữa về sao ngươi sinh con Vậy con của ngươi làm sao bây giờ ai nếu không có đứa con riêng này Thì tốt biết mấy Lý thị nói xong, liền thở dài. Hứa thảo nghe vậy liền nói. Nương, người nói lung tung cái gì thế? Miêu miêu đáng yêu lại ngoan như vậy, ta xem nàng như con ruột mà yêu thương. Bây giờ ta thương nàng, ngày sau ta già, nàng lớn lên tất sẽ kính hiếu lại ta thôi. Lý thị cười xì ra tiếng, lấy tay điểm vào trán hứa thảo cười nói. Nhà đầu chết tiệt này, người mới bao nhiêu tuổi đầu, nói linh tinh cái gì... Lại còn coi như con ruồi nữa chứ Cũng không thấy xấu hổ à Hứa thảo hắc hắc cười đáp Ta cũng đã lập gia đình Con có gì mà xấu hổ chứ Lý thị cũng nở nụ cười theo Thôi thôi chỉ cần con dị đối tốt với con gái bà Là tốt rồi Giữa trưa Hứa thảo cùng phú quý liền lưu lại ăn cơm Lý thị tay nghề quả thực không sai Một món trứng chiên với hành Nấm hầm thỏ hoang Hứa Thảo thỏa sức ăn đến mức bụng trướng no tròn, liền cảm thán lương mình bất công. Nấu ăn ngon như thế này, vậy mà ngày thường chẳng hến nấu, luôn bắt nàng phải làm. Bất quá, như vậy tay nghề Hứa Thảo mới không tệ. Từ nhỏ được lý thị truyền thụ kinh nghiệm, hơn nữa còn có thêm kiến thức và cách chế biến món ăn của kiếp trước, liền nấu được nhiều món vô cùng phong phú, hương vị lại thơm ngon đặc biệt. Ăn cơm xong, Hứa Thảo có ý định đi về sớm để làm tư hoa quả. Nàng nói một tiếng với cha mẹ Rồi ba người đi về Sau khi trở về Thì thấy chỉ có một mình Ngư Thị ở nhà Hứa Thảo thấy nàng ta đi đường khập khiễng liền hỏi Tam đệ muội Ngươi làm sao vậy Ngưu Thị bị ăn đau khổ Nhưng lại không nói nên lời Chỉ trừng mắt lít hứa Thảo một cái Cả giận nói Không cần thắn ngã có được hay không Không cần tẩu giả với quan tâm Được, được Vậy ta mặc kệ ngươi Xuyết lời, hứa thảo ôm Miêu Miêu đang ngủ say trở về phòng, giúp Miêu Miêu trải đệm chăn cho tốt. Hứa thảo liền phát theo bao tải đựng nho rừng, đi về phía phòng bếp. Hôm nay Phú Quý cũng không có việc gì làm, liền đi đến trước mặt hứa thảo hỏi. Vợ, có muốn ta giúp gì không? Vậy chàng đem đống nho rừng này đi rửa đi. Phú Quý nghi hoặc hỏi. Vợ, cái này gọi là nho rừng hả? Chúng ta toàn kêu là từ trái cây. Hứa Thảo cũng thực nghi hoặc, nàng xuyên qua đến nơi này, không có trong lịch sử. Cái, loại sau dưa đều có, chỉ duy nhất không có hoa quả. Trong núi lâu lâu có nho rừng, táo rừng, lê rừng, linh tinh trái cây, nhưng đều không có tên, mọi người toàn gọi là trái cây rừng. Phú quý nhìn thấy vợ mình ngần người, liền thở lại một lần nữa. Hứa Thảo lúc này mới hồi thần lại cười nói. Chính là từ một quyển sách mà ta biết được. Tốt lắm, chàng nhanh đi giúp ta đem những trái này rửa sạch, đợi lát nữa chúng ta làm tương hoa quả. Hai người hợp sức đem cả bao nho rừng rửa sạch sẽ, lại đem chúng lột vỏ toàn bộ. Nho rừng này đều đã chín, vỏ của nó chỉ cần dùng tay bóc nhẹ chút là ra. Hứa thảo đem vỏ nho rừng vào bỏ vào trong nồi, thêm nước nấu sôi lên, đợi cho hỗn hợp trong nồi này từ từ chuyển sang màu tím sẫm sền sệt thì mới tắt bếp, đem bã và vỏ vớt ra. Vỏ nho rừng này quá chát, lại dày, nếu không cũng có thể thêm vào làm thành tương luôn. Tiếp theo, đem phần thịt quả nho rừng cùng với hỗn hợp nước mới nấu để bỏ vào nồi to hơn nấu lại lần nữa. Chờ nấu sôi một lát, bên trong thịt quả cũng tan ra. Hứa Thảo vội mang đến một miếng vải bố màu trắng sạch sẽ, đem những cặn bã bên trong hỗn hợp lọc ra. Tiếp đó, lại cho lên bếp nấu. Nấu sôi liền để nhỏ lửa, cho đường phèn và mật khuấy đều tay Nấu đến khi nào tương đặc sền sệt là xong Mẹ tương nho rừng đầu tiên ra lò, hứa thảo tìm một cái chén sạch sẽ múc ra nếm thử Hương vị chua chua ngọt ngọt So với kiếp trước nàng ăn thì tốt hơn nhiều Có lẽ do nho và mật ong đều là từ thiên nhiên, không có chất ô nhiễm phù quý ăn một miếng, liền khen nàng làm ngon Hứa Thảo liền để lại hai chén cho cả nhà nếm thử, còn lại đều cho vào bình nhỏ bọc lại. Bận cả buổi chiều, một bao nho rừng chỉ làm được hai bình nho nhỏ. Lúc nổi thứ hai vừa xong, Ngưu Thị đã bật giày khập khiễng chân đi vào, hít hít cái mũi nói. Đại ca, đại tàu, làm cái gì mà thơm vậy?